Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 344 tranh cướp đại đạo năm. Cờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện Ho dù yêu hoàng đã vấn lạc mấy vạn năm, nhưng vẫn như cũ là cao cao tại thượng vô thượng tồn tại. Bao quát chúng sinh cường giả, uy danh bắt nguồn từ xa xưa, khiến người ta từ nội tâm bên trong đi kính nể. Kính ngưỡng, còn cùng là định Cái kia chỉ do đùa giỡn Ngày xưa yêu hoàng hoành hành hồng hoang thời điểm Rất nhiều tiệt giáo đệ tử có vẫn không có xuất thí Có chỉ có điều một giới im lặng vô danh nhân vật Chính là đa bảo đảo nhân Ở trong mắt yêu hoàng Khả năng đều không từng có người này Tam giáo đệ nhất đệ tử Yêu hoàng làm sao thì quan tâm quá tam giáo Cái gì để tử cái gì Khả năng cũng thật sự chỉ có thể sang một góc chơi Người bị chết còn có thể phục sinh sao Đa bảo đảo nhân trong lòng nhất thời cũng là có chút thất thú Tạp niệm nảy sinh So với Thái Thanh Thánh nhân xuất hiện Đa bảo đảo nhân càng lưu ý chính là yêu hoàng xuất thí Sư huynh làm sao bây giờ Trong đại trận kim linh thánh mấu không có chủ ý hỏi Giúp đi chứ Có người nhỏ giọng nói rằng Trong lòng đã không có tự yêu hoàng cùng thái thanh sư bá Trong tay tranh cướp hồng mông đại đạo sức lực Mà tâm tư như thế Rất nhiều tiệt giáo đệ tử trong lòng đều là hiện lên Giúp đi Đa bảo đảo nhân ánh mắt dừng lại Cái ý niệm này một nổi lên chính là khó có thể ép đi. Nhưng đa bảo đảo nhân trong lòng lại cực kỳ không cam lòng. Lẽ nào liền như vậy lùi đi rồi chưa? Đánh đều không có đánh liền rút đi. Đa bảo đảo nhân vẫn luôn là một vị bá đảo người. Ở tiệt giáo rất nhiều trong các đệ tử. Vẫn luôn là nói một không hay. Chính là Đinh nhạt ở tại trước mặt. Cũng là quang mang âm u một chút, ở hồng hoang thiên địa bên trong, cũng là nhìn xuống đồng nhất đại đệ tử, khó có có thể cùng tranh đấu nhân vật. Giờ khắc này, nếu như chỉ là như vậy rút đi, cái kia đa bảo đảo nhân đảo tâm còn có thể vững chắc sao? Khả năng ngày sau cho dù đa bảo đảo nhân đảo hạnh tiến nhanh cũng là khó có thể có đối mặt yêu hoàng dũng khí. Tình huống sống nhau cũng xuất hiện ở triệu công minh, vân tiêu, định quang tiên trên người mấy người Mấy trong lòng người đều là tiến thoái lưỡng nan Khó có thể quyết đoán Bất quá đinh nhạc nhưng là trực tiếp nói với định quang tiên Sư huyện, đại đạo ở trước Nên tranh liền tranh Cho dù là yêu hoàng cách nào có như thế nào Đúng đấy chính là yêu hoàng ở trước đối với hồng mông đại đạo cũng đến liều mạng một phen A trước kia. Cho dù là đối mặt tạo hóa cảnh thiên sứ thánh nhân đều là có có can đảm cùng với liều mạng niềm tin. Làm sao hiện tại tiện tay đủ thất thố đây. Định quan tiên trong lòng vì đó nhất định. Ánh mắt khôi phục kiên đỉnh ánh sáng. Có thể cùng yêu hoàng giao thủ. Biết bao hạnh vậy đồng thời Đinh Nhạc cũng sắc mặt tuy rằng rất bình tĩnh nhưng nhưng trong lòng nghi ngờ không thôi nhìn về phía cái kia Thái Thanh Thánh Nhân trong lòng vẫn là lại nghĩ Thái Thanh Thánh Nhân làm sao vào Dương Mi Đại Tiên nói Hồng Hoang Thiên Địa bên trong Thiên Đạo Thánh Nhân là không thể tiến vào bên trong vùng thế giới này cái này Đinh Nhạc tin tưởng Dương Mi Đại Tiên không có lừa gạt mình cần phải như vậy Thái Thanh Thánh Nhân xuất hiện ở đây thì có chút khiến người ta nghi hoặc không đúng đột nhiên Đinh Nhạc sắc mặt ngưng lại nhìn về phía Thái Thanh Thánh Nhân bóng người ánh mắt thay đổi thật giống nhìn ra gì đó sư đệ làm sao Định Quang Tiên hỏi Đinh Nhạc lại là Ngưng Thần nhìn một chút thở phào một hơi quay đầu nói với Định Quang Tiên sư huynh Trước mắt vị này khả năng cũng không phải Thái Thanh Sư Bá Cái gì? Định Quang Tiên nhất thời La Thất Thanh nói Làm sao có khả năng? Sư Hương có thể thấy được quá Thái Thanh Sư Bá vị này Ở thiên đình hóa thân Thái Thượng Lão Quân Đinh Nhạc nói rằng Định Quang Tiên lắc lắc đầu Nói rằng Chưa từng thấy Thái Thanh Sư Bá hóa thân ngầm sâu thiên đình bên trong ít sao du với bên ngoài, không có triệu kiến, ai có thể nhìn thấy? Thái thượng lão quân chính là Thái Thanh Thánh Nhân đặt ở thiên đình một vị hóa thân. Truyền thuyết chính là Thái Thanh Thánh Nhân tam thi hóa thân một trong, vẫn luôn là ít sao du với bên ngoài. Cũng mặc kệ thiên đình sự vật, có thể nhìn thấy người còn thật không có mấy cái. Ta đã thấy. Đinh Nhạc nói rằng nói, đinh nhạt lại không nhìn được liếc mắt nhìn xa xa bóng người kia. tuy rằng dung mạo đều là giống nhau như đúc, khí tức cũng là duy nhất. dĩ vãng đinh nhạt thấy thái thượng lão quân thì còn không có cảm giác gì, nhưng giờ khắc này lại cẩn thận ngấm lại. thái thanh thánh nhân cùng thái thượng lão quân cho đinh nhạt lưu lại ấn tượng có sở hai cách tuyệt nhiên người khác nhau. Một vị cao cao tại thượng thiên đạo thánh nhân bao quát chúng sinh Một vị đối với người bình dị gần gũi cùng người trò cười Nhưng án mắt nhưng cực kỳ bình thản Dường như vô tình Sư để ngươi là nói đây là vị kia Thái Thanh Sư Bá Tam Thi Hóa Thân Thái Thượng Lão Quân Bất quá ngay cả như vậy Vậy còn là Thái Thanh Sư Bá A định Quang Tiên Nghi hoạt nói rằng Đình Quang Tiên cũng là có thượng thanh ngọc phù người. Thông Thiên giáo chủ chọn lựa năm vị truyền thừa người 100. Vì lẽ đó Đinh Nhạc cũng không có che giấu, liền trực tiếp hỏi: "Sư Huyên cũng biết thượng thanh ngọc phù tác dụng?" Đỉnh Quang Tiên sắc mặt cả kinh, nhìn Đinh Nhạc một chút, ánh mắt thiềm nhúc nhích một chút, mới nói nói: "Sư đệ nói tới là đại đạo chi cơ." Hồng mông tử khí, phải Đinh nhạc gật gật đầu thầm nghĩ Trong lòng đỉnh quang tiên phỏng chừng Đã hiểu rõ cách gọi là đại đảo chi cơ bản chất Sư huyện Lão sư có thể nghĩ ra thay mận đổi đạo thuật Đem đại đảo chi cơ phân cho chúng ta Cái kia lấy thái thanh sư bá đảo hạnh Như thế nào không thể nghĩ ra khác một biện pháp Siêu thoát đi ra ngoài Hỏi người thế đạo sàng buộc đây Đinh nhạc chậm rãi nói ra bản thân suy đoán Tâm có chút cảm thán Thái thanh thánh nhân đến cùng là so với chính mình Lão sư còn muốn ký cao một bậc A Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích Vì sao thái thanh thánh nhân có thể tiến vào phiến thiên địa Không phải thiên đạo thánh nhân Dĩ nhiên là không có phương diện này hạn chế Còn cái gì tam thi hóa thân câu chuyện Đinh nhạc chỉ cần ngấm lại ngày xưa nhìn thấy thái thượng lão quân các loại Thì có chút phủ định cái thuyết pháp này Tam thi đại pháp mặc dù là trong thiên địa cao cấp nhất bí pháp Thần diệu vô biên Đừng xem đinh nhạc đã sắp muốn hốn nguyên cảnh trung kỳ Đinh nhạc vẫn là vẫn không được kỳ môn Một cái hóa thân đều không có chém ra Có thể thấy được cỡ nào khó có thể tu luyện Đinh nhạc biết tam thi hóa thân chém ra ba vị phân thân thiện Áp, tự thân Tuy rằng sức chiến đấu đều là có thể sánh vai bản tôn Nhưng bản thân ba cái hóa thân liền đại diện cho ba loại tâm niệm Hoặc là thiện, hoặc là áp, hoặc là chấp nhất tự thân Thái thượng lão quân cho Đinh nhạc ấn tưởng nhưng là một cách hoàn chỉnh người Tuy rằng không biết Thái Thanh Thánh Nhân làm sao làm được, nhưng vẫn như cũ để Đinh Nhạc cảm thấy khiếp đảm. Đối với vị Đại sư kia bá có chút tâm thấy sợ hãi, đây là ra sao thủ đoạn nghiệp thiên. Này Thái Thanh Thánh Nhân không lộ ra ngoài, không bằng nguyên thủy thiên tôn cao quý uy nghiêm, không bằng thông thiên giáo chủ cao ngạo tuyệt thí. Dĩ nhiên liền như vậy vô thanh vô tức thoát khỏi người thế đạo chức trách Cho dù hồng hoang thiên địa đổ nát Bàn cổ đại đạo tôn chứng đạo thất bại Phỏng trừng cuối cùng hắn cũng là không việc gì ngẫm lại thái thanh thánh nhân ngẫm lại xa xa vị kia thiên sứ thánh nhân ngẫm lại vị kia vẫn là thánh nguyên thiên địa hộ đạo giả Những này hoàn toàn là có đại trí tuệ nhân vật Sâu không lường được Khiến người ta cảm thấy không tới sâu cạn Không nhìn thấy sau đó diện còn có cái gì lá bài tẩy Hành vi nghịch thiên Chuyện này Làm sao có khả năng Đỉnh quang tiên vẫn như cũ có chút khó có thể tin tưởng được trợn mắt ngoác mồm Không có cái gì không thể Đinh nhạt lắc lắc đầu Đem ý nghĩ rối loạn trong lòng đều ép xuống Ánh mắt kiên định nhìn về phía đoàn kia mây người hồng mông đại đảo. Chưa xong còn tiếp.